cảm thấy có gì đó kỳ lạ, sự tỉnh táo lượn lờ trên cảm giác mệt mỏi đè bám lấy cô không thể quay về giấc ngủ được nữa. cô nhớ đến cách khái, còn hai ngày nữa là đến ngày hẹn gặp nhau, vừa nhớ tới điều này thì lều nhớ liền thấy số hổ, không biết phải mở lời chào hỏi nhau thế nào. hôm đó ngồi trong xe về nhà, cô đã cảm thấy hối hận rồi. cô biết rõ những gì cách khái nói đều đúng, bao gồm cả chuyện của lều trị dũng. thật sự không điều tra tiếp ứng ư?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 Thì ra ra cảnh của cậu không tốt lắm. Đầu của văn tù quyên trồm xuống kế bên đôi giày bảo. Xịt, đừng nói ra, chúng ta là bạn tốt mà. Lựa như giật mình nói. Chẳng phải cậu đã chết rồi ư? Bầu rừng văn tù quyên biến mất. Cô nghe thấy tiếng bước chân, rất vang dội. Quay khái mặc đồ cảnh sát đi tới đầu giường, đứng thẳng người chào cô, nói rằng. Công dân quách khái bà cả quảm bạn. Đôi mắt này sáng thật. Lựa nhớ nghĩ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 Anh quá mệt rồi, mệt đến nỗi không thể suy nghĩ gì được nữa. Anh chỉ có thể dừng bộ áo của mình lại. Lúc dừng lại thì đại não, không phải chống trơn, mà là ký ức hiện ra. Đó là lưỡi nhớ. Không phải khuôn mặt cô, không phải dáng nhìn của cô, mà là từng đám mây hiện ra, từ sâu thẳm trong cơ thể anh, bay lươn lửng ở một không gian khác, không cao quá so với thần nhà, dập dìu. Đó là dòng thời gian khi xưa.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 Nhưng vào buổi sáng, cô nhận được điện thoại của Lưu Trí Dũng. Quay khả ấy chết rồi. Đó là cơ đầu tiên mà Lưu Trí Dũng nói với con gái mình, sau bao nhiêu năm. Tám Trong vườn phúc thọ ở thành phố Thành Nam, có hàng cây đại thụ bốn mùa xanh tươi, nhưng chú bồ câu trắng, đi lóc chóc, trên bãi cỏ và tiếng nhạc ánh quần giữa rừng viêm mộ. Ngày mùng 9 tháng 11, mới còn cuối Thu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 Ngày 21 tháng 7 năm 1987, hơn một rưỡi chiều. Trong đời Văn Thủ Quyên chưa từng có khoảnh khắc nào như lúc này, tràn đầy ước mơ và hy vọng cho tương lai. Máy thu thanh đang phát bản nhạc Vịnh Bành Hồ của bà ngoại do Vương Khiết Thực và Tạ Lê Tư hát. Bởi vì có tiếng rè rè của tạp âm nên máy thu thanh được đặt ở chiếc tủ ngăn năm ngăn, không gần cũng không xa giường ngủ của mẹ cô là bà Ba Tích Đệ, âm thanh vừa đủ.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 Hai tay giao vào nhau rồi kéo lại kéo như một ngựa đánh cá đang tu lưới. Ông Thông bị rút ra khỏi xương mũi của ba tích đệ, giống như một con rắn đang ngọ nguậy, đỏ đến nỗi đỏ đến nỗi như đốn lửa ngực, tự trừ cho tình bạn và tình yêu thắm thiết. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Văn Tử Quyên thả tay ra, ông Thông lặng lẽ rơi xuống, mẹ cô vẫn nằm trên giường, chỉ là từ nhân trung bên dưới mũi tới chỗ xương quai xanh.